À, anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với à, kênh đọc truyện của lão trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series kiếm hoa chương đó là à, lăng gia ở phần trước thì nhưng toàn biết đấy là khi mọi chuyện ở Chiều huy đại thành lâm bắc thần đã dàn xếp tương đối ổn thỏa thì bất ngờ lại có người ở đế đô tới tuy nhiên thì theo cách xử sự của lâm bắc thần chúng ta cũng có thể suy ra là chúng ta có thể sử dụng cái quan điểm đó là trời cao hoàng đế ở xa ở đây là đất của tao tao muốn làm gì thì làm cái đó vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra đội kỳ mã lên đường tiêu giá cũng cưỡi một con bạch mã cảm giác cực kỳ là tốt hắn tiến lại gần nói một cách chi tiết không sai lần này tới triều huy thành là thiển phi tuyết nhất sát tổng tham mưu trưởng của quân đoàn bàn sơn một trong sáu đội quân của triều đình ở kinh thành Người này chính là học trò tâm đắc của tả tướng tả lộ ý. Nghe nói 5 năm trước đã đạt tới tu vi cảnh giới, đại võ sư Đỉnh Phong, nhưng rất ít khi xuất chiêu, thương xuấn, ẩn giật, thích lui ở phía sau, chơi cờ, hơn là dùng sức để thuyết phục người khác. Hai viên phụ tá bên trái bên phải là Lâu Sơn Quan và Trịnh Long Tương. Lâu Sơn Quan trước đó là một trong 6 cường giả của cấm vệ quân Hoàng Thành, thực lực không thể lường được, được Hoàng Thất vô cùng tín nhiệm. Tên kia là con cháu của Trịnh Gia, một trong 10 gia tộc lớn của đế quốc hiện tại là tân binh trong quân đội nghe đồn có quan hệ chặt chẽ với thiên thảo vệ thị bên cạnh đó còn có người của lăng già kinh thành nữa tiêu đại ca ngươi biết nhiều như vậy à lâm bất thần rất ngạc nhiên tên của các nhân vật ở đoàn khâm sai có thể không phải là bí mật gì nhưng biết tên là còn biết nhiều thông tin đằng sau của họ nữa thì thực sự có chút thú vị lúc đầu hàng bất phụ chỉ nói tiêu giã là huynh đệ vào sinh ra tử quán ở chiến trường từ tiền tuyến phương bắc được điều đến chỉ huy đại thành một tinh lính quèn không ai chống lưng Thì sao có thể biết được nhiều tin tức nội tình Của tầng lớp cao như vậy chứ Tiêu giã liền nói Là Cao Thắng Hàn đại nhân nói cho ta biết Lâm ước thần gật đầu Tại sao Cao Thắng Hàn lại tín nhiệm tiêu giã như vậy Hắn cũng không truy hỏi mà nói Vừa nói là Lăng Gia ở Kinh Thành Là ai ở Lăng Gia Không phải là Tiêu giã nói chính là Lăng Thành chủ nhất mạch của Vân Mộng Thành Chẳng phải Lăng Gia là một gia tộc lớn sao Lâm ước thần tò mò hỏi Tiêu giã gật đầu Đúng thế hiện giờ là một trong mười đại gia tộc lớn ở đế quốc bắc hải thời kỳ đầu lúc dựng nước là gia tộc vô cùng hiển hách có công lớn trong việc lập quốc là bề tôi của vua sau đó dần bật tin nhưng nội tình thì không thể khinh thường được vẫn nằm trong hàng ngũ thập đại gia tộc ánh mắt của lâm bắc thần sáng rực lên thì ra gia tộc của vợ cả lại lớn mạnh như vậy nhưng mà tại sao trước đó chưa từng nghe qua lúc ở vân mộng thành dường như cũng chưa từng nghe một nhà của lăng quân huyền lui tới với gia tộc của đế đô có chuyện gì đó sau Một nhà lăng thành chủ là nhánh bên nhất mạch của lăng thị sau Lâm Bắc Thần hỏi cho tới cùng. Chỉ những nhánh phụ có địa vị không quan trọng lắm mới giống như gia đình của lăng quân huyền, không được coi trọng, rất dễ bị chủ mạch của đại gia tộc lãng quên, xem như là không tồn tại. Cái này thì không phải, tiêu giã lắc đầu nói. Lăng thành chủ chính là một trong ba đại chủ mạch của lăng thị, có tiếng nói quan trọng ở lăng gia. Lão gia chủ lăng tái hư, ban đầu chính là quân thần của đế quốc, Danh vọng hiển hách đến mức nào? Sao có thể là dòng thứ được? Oh shit, đoán sai rồi. Lâm ước thần càng cảm thấy kỳ lạ mà hỏi Nếu là chủ mạch còn có tiếng nói Vậy tại sao lăng thành chủ lại ở một nơi nhỏ bé Như Vân Mộng Thành đến mấy chục năm Còn có chút xa trung tâm quyền lực Của nước địch như thế? Tiêu giả biết gì nói nấy Cái này thì ta không biết Có người đồn là lão lăng chán ghét chiến tranh chém giết Muốn đến Vân Mộng Thành nơi có cảnh đẹp Yên tĩnh để ẩn cư Cũng có người nói là ban đầu hôn nhân của Lăng Quân Huyền, Thành Chủ và Phu Nhân không được Lăng Gia đồng ý. Vì thế mà Lăng Thành Chủ từ bỏ quyền thừa kế của gia tộc, miễn cưỡng kết hôn, nhưng cũng bị lưu đẩy tới Vân Mộng Thành. Còn chân tướng như thế nào thì chỉ có người Lăng Gia mới biết. Lâm ước thần cảm thấy bất ngờ, thực sự nhìn không ra Lăng Thành Chủ viêm khí quản nặng lại là một tên si tình, yêu mỹ nhân mà không cần thiết giang sơn. Tiêu đại ca, tại sao ngươi lại biết nhiều như vậy? Lâm ước thần tỉnh táo lại tò mò hỏi. Chẳng lẽ những thứ này cũng là Cao Thiên Nhân nói cho người biết sao? Cái này thì không phải. Tiêu giã do dự một chút sau nó nói, Lâm Đại Thiếu có chỗ không biết, ta cũng là người Kinh Thành, lúc còn nhỏ có ở Kinh Thành một đoạn thời gian, cho nên nghe được một số lời đồn. Chà, thì ra là tiêu đại ca có hộ khẩu ở Kinh Thành, thất kính, Lâm ước thần bất ngờ nói. Vừa đi vừa nói chuyện, cũng cuối cùng tới được đoại doanh của Triều Huy, vừa nhìn thấy lâm đại thiếu dẫn người tới thì vệ canh cổng cũng không ngăn cản lập tức tiến lên trào theo kiểu nhà binh bày tỏ vẻ hâm mộ đưa mắt nhìn đám người ngân bạch vệ đang thúc ngựa mà vào thái giám trung niên mang theo một ít tâm phúc đi theo phía sau ngân bạch vệ trên đường đi không biết bao nhiêu lần nghiến răng nghiến lợi chửi bới lúc này nhìn thấy cảnh này sắc mặt của tên thái giám trung niên hơi đưng cứng lại sau đó lập tức lộ vẻ diễu cợt rõ ràng con trai của tội quan ở trong doanh trại của đại thành lại vô kỷ luật và kiêu ngạo như vậy vinh vào đắc ý thì cách cái chết không còn xa đâu thăng trầm ở trung tâm quyền lực đầy mưu mô mấy chục năm để đối phó với loại kiêu ngạo và lỗi mãng ở nơi này hắn có cả triệu cách để giết người không thấy máu lát sau lâm bắc thần đến cổng chính đại điện của quân đội tung người xuống ngựa ném dây cường cho cung công các người đợi ở bên ngoài vâng thiếu gia cung công đáp lâm bắc thần cùng tiêu lã bước nhanh vào đại điện ồ lâm thiếu gia cuối cùng người cũng đến lữ Văn viễn nhận được bẩm báo liền tiến lên đón Cao Đại Nhân phái người đi tìm người suốt đêm, người đã ở đâu vậy, làm bọn ta đi tìm mãi. Lâm Bắc Thần liền nói thật, đi vạn hoa lâu ngà hát, nhân tiện ngủ lại một đêm. Lữ Văn Viễn lảo đảo tại chỗ, hóa ra là đi dạo thanh lâu, là còn nói hùng hồn như vậy, thực sự là phong cách của Lâm Đại thiếu mà. Lâm Bắc Thần vừa vào vừa nói, Lão Cao tìm ta làm gì, nghe nói không sai tới đây. <cười> Lâm Lão Đại, người đến rồi, giọng nói của Cao Thắng Hàn truyền tới. Thấy một cường giả cảnh giới thiên nhân mặt mũi thông thường cùng với ba nam tử trung niên, khí chất không tầm thường từ sâu trong đại điện, chủ động tới chào hỏi, mỉm cười nói. Không sai đại nhân cùng các vị đồng liêu đều đã đợi người suốt một đêm, mau tới đây, ta giới thiệu với người một chút. Lâm Bắc Thần đảo mắt qua ba nam tử trung niên, họ đều là những quan chức đang ở độ tuổi 30. Nói một câu trai trẻ thì cũng không quá đáng. Nguyên khí giao động trên người cũng không yếu, ít nhất cũng đạt đến võ đạo tông sư. Ba người kia cũng quan sát rõ xét Lâm Bắc thần Đây là khâm sai phi tuyết đại nhân, Cao Thắng Hàn nhìn về phía nam tử trung niên mặc áo trắng bình thường, giới thiệu với Lâm Bắc Thần. Lâm Đại Thiếu nghe rành đã lâu, nam tử trung niên mỉm cười gật đầu hỏi thăm, trông rất hiền lành. Đây chính là khâm sai phi tuyết nhất sát sau, không giống như trong tưởng tượng là một người có sức mạnh kinh người của một quan chức cao cấp, thậm chí nếu nhìn kỹ, nét mặt khá là thanh tú, hơi có phong cách của người có trí thức, lúc nói chuyện thì luôn mỉm cười, bộ dáng như thể tú tài thi rớt trong mấy trưởng tư thục ở Vân Mộng Thành khi bị cuộc sống vùi dập mà mất đi nhuệ khí nhưng mà bởi vì cách miêu tả trước đó của Tiêu Dã cho nên trong tâm trí Lâm Bất Thần hiện lên một người như một tên xã hội đen giả mua thích núp sau lưng người khác để bày mưu tính kế chào không sai đại nhân Lâm Bất Thần cũng gật đầu qua như lắp lễ vị này là cấm vệ quân của hoàng thành Lâu Sơn Quan Lâu Đại Nhân cao Thăng Hàn lại giới thiệu Lâu Đại Nhân cũng là thiếu niên thiên tài võ học đứng đầu thế hệ mới của đế quốc hai người có thể kết thân với nhau lâu sơn quan có thân hình cao lớn mặt vuông chữ điền hết tiền lại có khuôn mặt góc cạnh rõ ràng giống như được gọt rũa cẩn thận đôi mắt báo và lông mày sắc nét mũi thẳng miệng rộng mặc giáp nhẹ tạo cho lâm mắc thần cảm giác là kiểu quân nhân thô lỗ và mạnh mẽ khí thế chèn ép cực mạnh đặc biệt là hai con mắt quét qua giống như hai con rào lóc xương vậy muốn cạo lâm mắc thần ra thành một màu trắng trong suốt trong mắt hắn có một tia háo hức muốn thử nhưng cuối cùng vẫn khắc chế được Gật đầu với Lâm Bắc Thần coi như chào hỏi Lâm Bắc Thần cũng không bận tâm Gật đầu đáp lại Hắn có thể hiểu ý nghĩa của hai từ kết thân Mà Cao Thắng Hàn đã nói Là lâu sơn quan này có thể kết bạn Vị này là trịnh Tương Long trịnh Đại Nhân Sở trưởng sở Trường của sở hậu cần quân đội kinh thành Cao Thắng Hàn nói ngắn gọn Cách giới thiệu của Lão Cao Rất rõ ràng Đây là đang để lộ cho ta biết Thực sự là rất có nghĩa khí Lâm Bắc Thần quay đầu nhìn sang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 Sắc mặt của trịnh Tương Long hơi cứng lại. Hắn không ngờ thiếu niên này lại chẳng theo quy củ như vậy. Ở trong quan trường, cho dù địa vị một người đạt đến một tầm cao nhất định, thì ngay cả giữa các đối thủ chính trị, trong cuộc đối đầu bằng lời cũng thường tập trung vào sự chế nhạo, âm dương quái khí, châm biếm mỉa mai. Loại này chú trọng kỹ thuật mắng người, nhưng lại không mang theo một lời chửi thề nào. Làm gì có ai vừa mới tới đã sông lên như kẻ điên vậy, trực tiếp hất bàn, há miệng là mắng người. <cười> trước đây còn không tin hôm nay nhìn thấy quả nhân như người ta đồn đại chính là một kẻ ngang ngược sắc mặt của trịnh tương long tối sầm lại giọng điệu châm chọc lâm bắc thần trực tiếp ngắt lời trêu tả người có muốn chết rồi phải không sắc mặt của trịnh tương long lần này gần như sám lại đây không còn là chuyện lật bàn nữa mà đập con mẹ nó luôn cả bàn rồi mẹ nó người điên rồi sao con mẹ nó quên mất là cái tên mặt búng ra sữa này thật đúng là điên trịnh tương long phản ứng ngay lập tức nhận ra hắn vừa rồi cũng hơi xấu tính quả thực không nên Dùng kinh nghiệm trước đó để đánh giá và làm xám tỏ một đối thủ mới thì đã phạm vào sai lầm Nếu là đối thủ khác thì không thành vấn đề Nhưng theo như lời Cao Thắng Hàn thì tên não tàn này đã đạt tới trình độ tu vi cảnh giới thiên nhân Cái này không thể xem thường được Nói một cách chính xác thay vì xem nhẹ nó ngược lại nên dành cho nó sự quan trọng cao nhất Ý nghĩa của một thiên nhân là gì? Một quan chức cấp cao của đế quốc như hắn hiểu rõ hơn ai hết Tình hình hiện tại hoàn toàn khác với lúc hắn từ trên đường đế đô đến đây Nghĩ thế đây trịnh tương long chuẩn bị nhượng bộ giữ im lặng ngay lúc này làm càn ở trước mặt sở trường trịnh gan to như thế tiếng quét mắng chói tai chuyển tới cũng là tên thái giám trung niên kia tự giác tìm được thời cơ hắn tiến lên vài bước chỉ vào lâm bắc thần giọng nói the thé con trai của tội thần ngươi còn chẳng phải là quan chức chẳng những ngủ ở thanh lâu mà còn kêu căng ngang ngược thúc ngựa vào doanh trại quân đội lâm bắc thần ngươi đúng là tự tìm đường chết người đâu bắt tên ngu xuẩn này lại Cao Thăng Hàn nhìn tên Thái Giám về ánh mắt thường hại. Đây hẳn là vị Thái Giám ở trong cung, địa vị không thấp, đoán là ngày thường đang ngược đá quen. Nhưng đáng tiếc từ khi đến Triều Huy Thành, vì có mục đích nào đó nên đã chạy tới doanh trại Vân Mộng. Thế nhưng bây giờ còn chưa biết Lâm Bắc Thần là thiên nhân, cho nên mới dám nói chuyện với Lâm Bắc Thần như vậy. Phi tuyết nhất sát im lặng, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Lâu Sơn Quan thì rất chờ đợi lời giải thích của Lâm Bắc Thần. Trịnh Tương Long thì tỉnh bơ lui về sau một bước không phụ họa thêm vào lời của thái giám trung liên kia chỉ có cao thắng hàn đoán được chuyện gì sẽ xảy ra bép một tiếng đánh chuyển tới a tên thái giám trung liên giơ tay che mặt hét lên máu chảo ra từ ngón tay Lâm bắc thần tên tiểu xuất sinh ở ngươi Sao ngươi dám tên thái giám trung liên hằn học nhìn lâm bắc thần lâm bắc thần cầm roi ngựa lại rút ra một roi khác nói mẹ kiếp dám mắng thiên nhân à đánh chết cụ ngươi bép bép tiếng roi ngựa quất vang lên a tên thái giám trung niên gào thét lăn lộn trên mặt đất hắn vận chuyển huyền công muốn dựa vào sức mạnh cấp võ đạo tông sư của mình để né tránh hoặc phản kích nhưng căn bản không nằm lên chuyện gì bị lâm bắc thần quất cho mấy roi nằm trên mặt đất co quắp giống như con chó hoang gãy xương người đâu mang xuống đưa đi đào đá lâm bắc thần nói hai tên ngân bạch vệ bước nhanh tới kéo tên thái giám bất tỉnh ra ngoài nhìn thấy cảnh này mí mắt của đám quan chức đến từ kinh thành không ngừng nhấp nháy quá dã man quá bá đạo ngay cả hoàng tử của đế quốc cũng không ngang ngược như vậy. trịnh thương long theo bản năng nhìn cao thắng hàn tên hộ bối này ngông cuồng trên địa bàn của ngươi đến nỗi không thèm quan ngươi ra gì. chẳng lẽ ngươi cũng không ngăn cản tượng trưng một chút sao? ai biết cao thắng hàn về mặt thoải mái cười khinh khách nhìn ngân bạch vệ kéo tên thái giám kia xuống mà không hề quyết định ngăn cản. lần này thì ba vị quan có kinh nghiệm của đế đô lập tức nhận ra mình vẫn chưa đủ quan trọng lâm bất thần. sau khi cao thắng hàn thông báo về việc lâm bất thần lên cấp thiên nhân, bọn họ đều rất sốc. Sau đó điều chỉnh lại lập trường và mục tiêu của riêng mình Đặt Lâm Bắc Thần ở vị trí đầu tiên Trong chuyến đi trở huy thành này Nhưng giờ nhìn lại thì vẫn chưa đủ Người, đúng, chính là người đó Lâm Bắc Thần cầm roi ngựa chỉ Và trịnh tương long cười lạnh nói Sở trường trịnh phải không Sau này khi nói chuyện với ta Tốt nhất là suy nghĩ rõ ràng trước Sắp xếp ngôn ngữ của mình Đừng có mà âm dương quái khí Bồn thiếu gia không mắc bẫy đầu Không quan tâm ngươi là sở trưởng hay bộ trưởng Hay là cái chết tiệt gì Cho dù hôm nay ta có quất chết người thì trịnh gia các người cũng không dám báo thủ. Ngược lại còn phải ngoan ngoãn, nuốt xuống cục tức này. Trịnh Tương Long vừa tức vừa sợ, hắn không nghĩ tới Lâm Bắc Thần, chẳng những không buông tha mà còn đuổi cùng giết tận như thế. Nhưng hắn cũng không làm gì được, đối phương là thiên nhân, hắn chỉ biết nuốt giận, gật đầu tỏ ý đã hiểu. Lâm Bắc Thần lúc này mới bất đắc dĩ cất dòi đi, quay đầu lại nhìn Cao Thắng Hàn đột nhiên cười nói Cao lão ca, ta làm như vậy có phải hơi kiêu ngạo hay không? Cao Thăng Hàn trong lòng nghĩ, cái tên chó má này còn làm ra vẻ bạch liên hoa. <cười> không kiêu ngạo thì còn là thiên nhân sao? Cao Thăng Hàn nói một đường nghĩ một nẻo. Lâm Bắc Thần lắc đầu thẻ dài, ra vẻ bất lực. Hắn vô cùng phiền muộn nói, "Hai, Thật ra thì Cao Đại ca người chắc là hiểu ta. Ta cũng không muốn ngang ngược như vậy đâu. Dù sao thì sư phụ ta luôn dạy ta phải lấy đức phục người. Mà ta thì là một người có đạo đức rất cao rồi. Xưa này khiêm tốn, không mảng danh lợi, thờ ơ với thiên hạ." nhưng mà không biết tại sao cứ luôn có một số kẻ ngu ngốc không biết xấu hổ đến chọc tức ta hai người nói rằng ta phải làm gì đây chỉ cần cho bọn họ một hình phạt nho nhỏ thôi khi tuyết nhất sát và lâu sơn quan nhìn nhau hai người đồng thời đều học được trong mắt nhau cái câu mẹ nó vậy cũng được sao hình phạt nho nhỏ của lão nhân gia ngài cũng quá đáng sợ rồi đó trịnh tương long thì cúi đầu im lặng lâm ức thần lại nói đúng rồi cao đại ca ngươi vội vàng tìm ta tới là có chuyện gì Và mặt của Cao Thánh hàn trở nên trịnh trọng mà nói, bệ hạ có thánh chỉ, mời người ta nhận chỉ. Thánh chỉ? Lâm ước thần vô cùng bất ngờ, cho ta ư. Tin tức ta làm thịt lương viễn đạo. Và thăng cấp lên thiên nhân, lẽ ra chưa tới được kinh thành, cho nên thánh chỉ không liên quan gì đến việc này. Vậy thì, hắn tò mò nhìn về phía không sai đại nhân phi tuyết nhất sát. Người này khẽ mỉm cười, một cuộn giấy màu vàng tươi trong tay nổi lên, chậm rãi mở ra. khí tức hoa lệ, hòa hợp, sang trọng, lưu chuyển ẩn chứa huyền khí uy nghiêm hắn cầm trong lòng bàn tay mà nói Lâm Thiên Nhân tiếp chỉ Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút miễn cưỡng cúi đầu Phụng Thiên Địa tinh thần chi mạng nhận vận của kiếm chi chủ quân Bắc Hải Nhân Hoàng viết Lâm Bắc Thần lập tức vào kinh thành Phi tuyết nhất sát đọc to để Lâm Bắc Thần ngẩn ra chỉ có vậy thôi một câu bảo ta vào kinh thành thôi sau. quá ngắn ngủi rồi căn cứ và tin tức càng ngắn thì chuyện càng lớn Lâm Bắc Thần cẩn thận hỏi Phi tuyết đại nhân ta chỉ là một thiếu niên đẹp trai bình thường, bệ hạ lại gọi ta vào kinh là vì chuyện gì? bệ hạ thiên uy, ta làm sao có tư cách ở bên cạnh bệ hạ chứ? phi tuyết nhất sát khẽ mỉm cười, lâm đại thiếu tiếp chỉ đi. thánh chỉ từ từ bay về phía lâm bắc thần, hắn rửa tay bắt lấy, chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi. phi tuyết đại nhân thực sự không biết gì sao? phi tuyết nhất sát cười một tiếng mà nói: sau khi thất hoàng tử điện hạ bình an hồi kinh, ngài sẽ ở trên cung điện nói về những chiến công của ngươi, xin bệ hạ phòng tước cho ngươi. Sau lại ở những chỗ khác, thay người nêu cao tên tuổi, Bệ hạ gọi ngươi hồi kinh, có lẽ liên quan đến những chuyện này. Thì ra là vậy, thất hoàng tử xam gia vẫn khá là nghĩa khí, nhưng mà ngươi đây là vỗ mông ngựa, vỗ con mẹ nó tới đít ngựa rồi. Lâm Bắc Thần ta chỉ muốn là một tiểu thiên nhân cầu thả mà phát triển thôi. ngươi làm như vậy khiến ta sau này không cách nào giả heo ăn thịt hổ. Ta có một chuyện rất quan trọng muốn thỉnh giáo phi tuyết đại nhân, Lâm Bắc Thần nói. Xin đại nhân nhất định phải nói rõ sự thật. Phi tuyết nhất sát thấy Lâm Bắc Thần nói chuyện nghiêm túc, lại nghiêm mặt nói Lâm Thiên Nhân mời nói Lâm Bắc Thần liền hỏi Cái cổ của thất hoàng tử ổn rồi chứ? Phi tuyết nhất sát ngáo ra Còn tưởng rằng hắn muốn hỏi bí mật gì không thể nói Thì ra là loại chuyện nhỏ nhặt này Vẫn chưa, phi tuyết nhất sát nói Ô hô, vẫn còn chưa ổn ư? Tạo nghiệt mà Lúc đó mình diện tay chặt nhẹ một cái Cho dù có đập nát xương cổ thì bây giờ cũng lâu như vậy rồi Thần thuật trị liệu của thế giới này phát triển như vậy sao có thể đến bây giờ vẫn chưa trị khỏi thật là kỳ lạ lắm thay chẳng lẽ định mệnh của thất hoàng tử đã định sẵn là một tên nganh cổ sao lâm thiên nhân ngươi đã tiếp chỉ thì vẫn xin chuẩn bị một chút và nhanh chóng xuất phát trong giọng nói của phi tuyết nhất sát có chút phấn khích mà nói trong đế đô thế cục phòng vân biến đổi nếu như tin tức về việc đế quốc bắc hải ta xuất hiện vị thiên nhân thứ bảy chuyển ra nhất định có thể gia tăng quốc uy sĩ khí có thừa khiến những tên châm ngoài thổi gió trong mắt không có luật pháp kỷ cương kia không còn dám tiến thêm một bước nữa hả lâm bất thần mơ hồ tóm được một chút mùi vị trong lời nói của khâm sai đại nhân hình như có điều gì đó chẳng lẽ vẫn có người dám ở đế đô khi nhục đế quốc bắc hải ta sau phi tất nhất sát nói là có chuyện lớn xảy ra bỏ đi lâm đại thiếu đã là thiên nhân đã có tư cách biết được nửa tháng trước có người từ minh đế quốc trung tâm tới truyền đạt tin tức muốn khởi động lại bình xét cấp bậc của đế quốc mở lại phong thần bảng phong thần lại một lần nữa cái gì Cao Thắng Hàn liên tiếng kinh hô, sắc mặt thay đổi đáng kể, bởi vì chuyện này hắn không hề biết. Phi tuyết nhất sát vội vàng giải thích với Cao Thắng Hàn, vốn dĩ là phải truyền lời với Cao Thiên Nhân trước, nhưng Cao Thiên Nhân đã đề cập trước về chuyện của Lâm Đại Thiếu thăng cấp Thiên Nhân, cho nên đành phải đợi Lâm Đại Thiếu tới rồi cùng nhau truyền lời. Cao Thiên Nhân, chuyện này là không thể coi thường, liên quan đến vận mệnh của đế quốc, cũng liên quan đến sự sống còn của thần điện. Đế quốc thực sự đã tiến vào, trời đông giá rét của sinh tử tồn vong. Sắc mặt Cao Thắng Hẳn ngưng trọng và vô cùng nghiêm túc. Lâm Bắc Thần còn chưa từng nhìn thấy biểu cảm này của lão Cao. Cho dù ngày đó khi án sắp bị lương viễn đạo, đánh thành gà một chân thì cũng chưa từng như vậy. Bình sát cấp bậc của đế quốc ư? Đó là cái gì? Lâm Bắc Thần hỏi. Đây chính là chỗ tốt của học cha. Bất cứ lúc nào cũng có thể đem những câu hỏi thường thức mà mình không biết mà không biết xấu hổ hỏi ra. Trong giáo trình lịch sử của đế quốc Bắc Hải trước đây, dường như mơ hồ có đề cập tới nhưng tên học rốt bật hách như lâm bắc thần hoàn toàn không chú ý cẩn thận đầu óc trống rỗng hệ thống tín ngưỡng chính thần của đông đạo trân châu đã hoạch định ra mỗi một quốc gia đều phải có vị thần tín ngưỡng thì mới có thể lập quốc ngoài ra lập quốc cũng cần có được sự chấp thuận của liên minh đế quốc trung ương đây cũng chính là bình xét cấp bậc của đế quốc chỉ có thông qua được bình xét cấp bậc thì chính quyền mới có thể có được sự thừa nhận và bảo vệ đồng thời sau khi lập quốc dựa vào quốc lực thịnh suy dẫn tới việc bình xét cấp bậc mới bình xét cấp bậc nâng cao là một chuyện đại hỷ còn cấp bậc hạ thấp thì là tai họa ngập đầu cao thắng hàn đã quen với kiến thức khiếm khuyết của lâm đại thiếu cho nên giải thích đại khái hiểu rồi lâm bắc thần lập tức nắm bắt được điểm quan trọng thứ đồ chơi này có chút giống với liên hợp quốc ở trái đất độ khó của việc lập nước dựng quốc là rất cao bình thường mà nói cần phải có được sự tán thành của xã hội quốc tế mới được coi như một quốc gia có chủ quyền bằng không thì khó tránh khỏi biến thành cục thịt mỡ bị các phương thàm ồ chiếm lĩnh vậy đế quốc bắc hải của chúng ta bình sát cấp bậc như thế nào lâm bắc thần hiếu kỳ hỏi khi tuyết nhất sát nói đế quốc bắc hải từ khi mới lập quốc đã bị đánh giá là đế quốc cấp một vậy thì rất lợi hại rồi đế quốc cấp một là mạnh nhất rồi phải không lâm bắc thần tràn đầy phấn khởi hỏi Mấy người khác đều rơi vào loại trầm mặc ngượng ngùng từ cấp một đến cấp chín chín là cao nhất cao thắng hàn bất lực phổ cập khoa học lâm bắc thần ngáo ra thì ra là cấp thấp nhất sự tồn tại của đế quốc ở dưới đáy phi tuyết nhất sát nói sau khi đế quốc dựng nước đã từng hai lần có cơ hội trùng kích đế quốc cấp hai đáng tiếc do đủ các loại nguyên nhân lướt qua vai lần này bị động tiếp nhận bình xét cấp bậc tình huống không lạc quan một khi bình xét cấp bậc thất bại nói đến đây hắn không nói tiếp nữa nhưng tên tiện nhân lâm bắc thần này là nhất định phải đánh vỡ nổi đất mà truy hỏi đến cùng sẽ thế nào đế quốc giải thẻ cao thắng hàn nói thần điện sụp đổ phi tuyết nhất sát thêm lâm bắc thần ngay lập tức hoàn toàn hiểu rõ Mấy người nói xong liền đi vào chỗ sâu trong đại điện Thì vệ tỳ nữ toàn bộ lui xuống Ngay cả tầng lớp cao cấp của quân đội Triều Huy Thành Như Lữ Văn Viễn cũng phải lui ra Bầu không khí trong đại điện rất ngưng trọng phi tuyết nhất sát cười gượng gạo với Cao Thắng Hàn Lâm Bắc Thần câu được câu trăng mà trò chuyện Nhiều lần muốn nói lại thôi Lâu sơn quan thì không nói lời nào Ngón tay của trịnh tương lòng nhẹ nhàng chuyển động Chiếc nhẫn huyết ngọc trên ngón tay Nhắm mắt dưỡng thần Lâm Bắc Thần cảm thấy kỳ quái. Cái lão già nham hiểm không sai đại nhân này lại có dáng vẻ nhăn nhăn nhó nhó như táo bón lâu năm. Cao Thắng Hàn đương nhiên cũng nhìn ra mà nói. Phi tuyết đại nhân, có chuyện gì cứ nói thẳng. Phi tuyết nhất sát cười khổ một tiếng mà nói. Chuyến này ta được phái đi, làm việc xong xuôi, đoán chừng sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Đành vậy, vậy thì ta nói thẳng. Cao Thiên Nhân, bệ hạ có khẩu dụ cho ngươi. Và mặt Cao Thắng Hàn liền nghiêm túc lại, mời đại nhân. Quan viên phổ thông tiếp khẩu dụ của Hoàng thượng đương nhiên là phải đứng dậy quỷ bái mà hành lễ. Nhưng Cao Thắng Hàn là thiên nhân của đế quốc, địa vị đặc biệt, thân phận siêu nhân, đương nhiên không cần như vậy. Bệ hạ triệu người hỏi kinh, Phi Tuyết Nhất Sát nói, Hả? Cao Thắng Hàn trong lòng khẽ động, người thay ta thủ thành là người nào? Phi Tuyết Nhất Sát cười khổ, đây cũng là chỗ ta khó mà mở miệng, không hề có thiên nhân đến triệu huy đại thành thay thế Cao Thiên Nhân. Cao Thắng Hàn liền nói, Nếu như vậy, Triều Huy Đại Thành bị chiếm đóng, chẳng phải chỉ là chuyện trong nháy mắt thôi sao? Khi chuyến thất sát thở dài một hơi mà chậm mặc, trong lòng của Cao Thắng Hàn có nhiều suy nghĩ lướt qua. Tin tức Lâm Bắc Thần thăng cấp thiên nhân đế đồ không biết, điều hắn nhập kinh không hề có quan hệ với tu Vi. Điều một thiên nhân duy nhất như hắn đi rõ ràng là muốn từ bỏ Triều Huy Đại Thành. Thì ra đây mới là nguyên nhân mà trong khoảng thời gian dài như vậy đế quốc không phái viện binh sau ngay từ đầu đã thực sự không muốn bảo vệ tòa thành này, thậm chí ngay cả phong ngữ hành tỉnh cũng muốn từ bỏ. Sau. Thực ra phi tuyết đại nhân lần này đến còn có một chuyện muốn chuyển cáo cao thiên nhân. Trịnh tương long là người luôn im lặng, trên mặt hiện ra chút kỳ dị mà nói. Phi tuyết đại nhân, ngươi là không sai, chuyện này trung quy vẫn phải do ngươi nói. Cao Thăng hàn ánh mắt như điện rơi vào trên mặt của phi tuyết nhất sát. Người sau chỉ đành cười khổ, rất lâu sau mới nói. Đế quốc đã quyết định dốc toàn lực ứng phó, đàm phán hòa bình hoài tộc. Trước khi bình xét cấp bậc đế quốc, tranh thủ trật đẻ ngưng chiến, vì vậy cho dù là cắt nhượng toàn bộ phòng ngự hành tỉnh cũng không hối tiếc. Câu nói này giống như một đạo sấm sét vang lên trong lòng Lâm Bắc Thần và Cao Thắng Hàn. Cắt đất cầu hòa sau. Cao Thắng Hàn cũng bởi vì câu nói này mà rơi vào kinh ngạc to lớn, kể từ khi mà đế quốc Bắc Hải lập triều đến nay, đây là lần đầu tiên có người đề cập đến hai chữ cắt đất này. Trong lúc nhất thời, Cao Thắng Hàn trăm mối cảm xúc ngổn ngang đối với bất kỳ một vương triều nào của Đông Đạo chân châu mà nói, một khi đem những từ như cắt đất cầu hòa lên quan trường ý nghĩa như thế nào hắn biết quá rõ đó là một trong ký hiệu của một vương triều từ thắng chuyển sang suy thế cục của đế quốc đã suy sụp đến mức này rồi sau cắt đất cầu hòa giống như mang củi lửa đi cứu hỏa củi không hết thì hỏa bất diệt lâm mốc thần thở dài một hơi hắn nói thật là có chút tình cảm về đế quốc bắc hải cắt đất cầu hòa không phải hiện tượng tốt đến cuối cùng vừa ném phu quân mà lại vừa ném phu nhân mà lại vừa chạm binh Câu nói này trong nháy mắt đã đánh trúng Cao Thắng Hàn Trong lòng đám người lâu sơn quan Chỉ cảm thấy quả thực không cần phải nói hình tượng chính xác Đàm phán hòa bình lần này do ai chủ trì vậy? Cao Thắng Hàn hỏi Cuộc đàm phán hòa bình giữa quốc gia và quốc gia Liên lụy đến đông đảo quần chúng, chức quan của ba người phi tuyết nhất sát không thể nói là thấp Nhưng rõ ràng hoàn toàn không đủ để có thể đại diện cho đế quốc Bắc Hải Đàm phán hòa bình với hải tộc Chịu nhục cắt đất cầu hòa Vậy thì chỉ có một khả năng Trong đoàn khâm sai lần này còn có người địa vị cao hơn chưa hiện thân. Khi thuyết nhất sát hiển nhiên đoán được suy nghĩ của Cao Thắng Hàn, lắc đầu nói. Chỗ này của ta còn có một phần thánh chỉ, chính là ban cho lăng phủ. Sắc mặt của Cao Thắng Hàn liền thay đổi. Hắn lập tức ý thức được là trong Triều Huy Đại Thành còn có một vị trọng thần đức cao trọng vọng của đế quốc. Mặc dù vị lão nhân này vẫn luôn tỏ ra âm thầm điệu thấp, kể từ khi tới Triều Huy Đại Thành thì giống như biến mất, không có cảm giác tồn tại chút nào. Nhưng rất rõ ràng, chỉ cần là bệ hạ muốn thì có thể lập tức phiến cho vị lão nhân này trong nháy mắt là nữa tỏa sáng rực rỡ, trở thành tiêu điểm chú ý của muôn người trong toàn bộ đế quốc. Chỉ là phần thánh chỉ trong miệng của phi tuyết nhất sát kia, phân lượng thực sự là quá nặng, cao thắng hẳn có chút chạnh lòng. Kết quả ván cờ của các thế lực khác nhau trong đế đô là phải khiến vị lão nhân này lấy uy danh một thời của mình ra để đàm phán hòa bình, nhục nước, mất chủ quyền lần này mà học thuộc lòng sau. Đối với một người đã từng có thành tích chói lọi mà nói thì điều này quá tàn nhẫn. Lâm Mặc Thần cũng lập tức không kịp phản ứng, "Lăng phủ là cho Lăng thành chủ sao? Chuyện gì vậy?" Cao Thăng Hàn lại thở dài một hơi, giải thích đại khái vài câu, bảo Lăng lão gia tử chủ trì cuộc đàm phán hòa bình ư? Lâm Mặc Thần cuối cùng phản ứng lại, "Lăng lão gia tử Lăng Thái hư kể từ sau khi tới Triều Huy thành dường như không hiện thân nữa, cực kỳ là không có cảm giác tồn tại." Lâm đại thiếu bận bịu trong ngoài dường như đã sắp quên mất lão nhân gia ông ta. Không ngờ rằng, cái đám cẩu vật đế đô này Ăn cơm người lại không làm việc của con người Đây không phải là bảo Lăng lão tiền bối Đến vác cái nổi đen xong Lâm Bắc Thần lập tức bất mãn Cái miệng của Trịnh Tương Long Chứa đựng một tia diễu cợt, chậm rãi nói Không thể nói như vậy Cái này cũng là vì sự tổn vong của đế quốc Vinh nhục cá nhân thì tính là gì <cười> Bá, Lâm Bắc Thần liền quất tới một roi Trịnh Tương Long dù sao cũng là võ đạo Tông sư cấp 7, phản ứng cũng coi là nhanh trong lúc vội vã lách mình tránh được khuôn mặt nhưng trên lưng lại chịu một roi lập tức rách nát ra toạc ra đau đớn đến mức là chán đổ mồ hôi lạnh giận dữ hét lên ngươi làm cái gì vậy ngươi không biết nói tiếng người thì cầm mẹ nó miệng lại cho lão tử lâm mốc thần đập roi lên bàn ánh mắt như kiếm chừng qua mà nói ta nhìn ngươi đã không vừa mắt từ lâu một roi vừa rồi là cảnh cáo nếu còn nói thêm một từ nữa ta lấy cái mạng chó của ngươi trịnh Tương long tức giận dường như muốn ngất đi hắn chưa từng bị người khác sỉ nhục như vậy Đổi lại là người khác cho dù là đại lão Có địa vị quan trưởng ở trên mình Hắn cũng sẽ tức giận mà phản kháng Suy cho cùng nội tình của trịnh gia Cũng không phải ăn chay Nhưng người trước mắt lại là một thiên nhân Còn là một thiên nhân não tàn nữa Trịnh Tương Long không chút nghi ngờ Nếu mình còn dám nói thêm một chữ Lâm mất thần thực sự sẽ không chút do dự mà giết mình Hắn thực sự dám Trịnh Tương Long tức giận đến mức đôi mắt phát đen nhẫn nhịn vết roi trên người Hừ lạnh một tiếng quay người đi ra ngoài đại điện Ai cho người đi Lâm Bắc Thần vỗ bàn một cái, ngồi mẹ nó xuống cho lão tử, thành thực mà làm vai phụ lắng nghe. Trịnh Long Tương dường như cắn nát cả răng trong miệng, không thể không đi, rồi quay lại, đổi một cách xa, khoảng cách xa ngồi xuống. Trong cuộc đời của hắn chưa bao giờ uất ức và nhục nhã như lúc này. Ở bên cạnh, khâm sai phi tuyết nhất sát nhào mắt nhìn tất cả mọi chuyện, không nói gì. Lâu Quan Sơn lại nghiêng đầu, như thể hoàn toàn không nhìn thấy những điều này trong lòng của hai người đều cảm thấy sảng khoái như ăn dưa hấu ướp lạnh trong thời tiết đầu hạ vậy cái gọi là ác nhân tất hữu ác nhân trị trịnh long tương ở trong kinh thành cũng là tiểu ma vương thủ đoạn tàn nhẫn có tiếng lúc đến đây dọc đường đi cũng khiến hai người họ căm ghét không ít kết quả gặp phải tên kỳ dị không nói đạo lý như lâm bắc thần này lại bị sắp xếp cho rõ ràng ngăn nắp đáng đời. lâm bắc thần lấy cớ phát tiết một roi cảm thấy sảng khoái hơn một chút lúc này tiếp tục tự hỏi cẩu hoàng đế muốn cắt đất rồi sao tất cả những công trình mà mình cực khổ xây dựng ở triều huy đại thành chẳng phải đeo đổ sông đổ biển hay sao khó khăn lắm người vân mộng mới có gia viên ổn định chẳng phải lại sắp sống đầu đường xó chợ bây giờ đang là trời đông giá rét cống chết vạn vật nước đóng thành băng hàng vạn người đòi khỏi đại thành rút ra khỏi phòng ngữ hành tỉnh dọc đường phải chịu bao nhiêu tội nhiệt phải chết bao nhiêu người nữa đây nhất là những lưu dân khó khăn lắm mới yên ổn trở lại lại có mấy người có thể sống sót mà bước ra khỏi phòng ngữ hành tỉnh đây không thể nhịn được hủy rau hẹ của ta thì chính là phá hoại căn cơ của ta bất luận thế nào triều huy đại thành tuyệt đối không thể bỏ nhưng mà phải giải quyết thế nào đây hắn giơ ngón giữa lên xoa mi tâm trở nên suy tư việc này không nên chậm trễ cao thiên nhân lâm thiên nhân hai vị có thể đi cùng ta tới lăng phủ để truyền đạt thánh chỉ hay không thấy bầu không khí có chút yên lặng phi tuyết nhất sát chậm rãi đứng lên hỏi hoàng mệnh trên người hắn cho nên chỉ có thể miễn cưỡng hành sự cao Thăng hẳn gật đầu lâm bắc thần cũng nói được cùng đi xem náo nhiệt mấy người đứng dậy đi vài bước bước chân của lâm bắc thần liền dừng lại nhìn về phía trịnh tương long còn đang ngồi trên ghế còn mẹ người mông đít bị dính tại chỗ rồi sau còn không mau đi trường tương long giống như một nàng dây nhỏ à nàng dâu nhỏ nhận hết giày vò của bà mẹ chồng độc ác run cầm cập vội vàng đi theo <cười> lâu quan sơn nhịn không được bật cười thành tiếng ra khỏi đại điện có trận sư điều khiển phi thuyền cỡ nhỏ tới lâm bắc thần thì không lên phi thuyền mà cưỡi bạch mã của mình dưới sự vây quanh của ngân bạch vệ dục ngựa lộc cọc xuất phát trên mặt đất sau một nén nhang khi hắn đến bên ngoài lăng phủ mấy người cao thắng hàn ngồi trên phi thuyền đã đến trước đang đợi hắn lăng phủ hiển nhiên cũng đã nhận được tin tức là khâm sai đại nhân giáng lâm phù thê lăng quân huyền cùng mấy mấy người khác trong phủ vẫn còn có chút không biết là đại lão của triều huy đại thành và thành viên của đoàn khâm sai đều đã ở cổng chính lâm bắc thần ném dây cương cho cung công bước về phía trước haha <cười> ngươi chính là lâm bắc thần sau cái giá cũng lớn lắm Để nhiều người chúng ta như vậy ở chỗ này Chờ một đứa con trai của tội thần như ngươi Một giọng nói âm trầm truyền đến Người nói là Một uh, người trẻ tuổi thoạt nhìn khoảng 18-19 tuổi Da thịt trắng nõn Khuôn mặt tuấn tú Giữa hai lông mày mang theo một luồng ngạo khí Trong ánh mắt nhìn lớp mất thần Mang theo sự thù địch và chán ghét cùng chút trà dấu hiển nhiên là cố ý nói ra những lời khiêu khích Từ quần áo đến phong cách Có thể thấy hắn không phải là người của phong ngữ hành tỉnh Người này là ai? Lâm Bắc Thần nhìn về phía đám người phi tuyết nhất sát, ta tên Vệ Tử Hiên, người nhớ kỹ tên của ta, nó sẽ trở thành một cơn ác mộng của người trong một khoảng thời gian rất dài tiếp theo đây. Người trẻ tuổi với vẻ mặt cười lạnh đáp, nghe thấy lời như vậy, Trịnh Tường lòng không nhịn được mà mặc niệm trong lòng cho tên tiểu ngu xuẩn của Vệ gia này quá lừa đảo rồi. Đêm qua đoàn khâm sai đi tới Triệu Huy Đại Thành, chỉ có mấy người bọn họ gặp mặt Cao Thắng Hàn, từ đó mới biết được Lâm Bắc Thần đã thăng cấp thiên nhân, nhưng người khác đều không biết còn dựa theo kế hoạch trước đó mà hành sự giống như tên vệ tử hiên trước mặt này hiển nhiên không phải từ chỗ lăng phủ mà biết được chuyện này cho nên mới dám khiêu khích như vậy ác mộng à lâm bắc thần gật đầu nói ý tưởng không tồi bá một roi quất thẳng vào mặt của vệ tử hiên một vết máu như con rết màu đỏ xuất hiện trên mặt hắn biểu hiện trên gương mặt thanh tú và kiêu ngạo kia của vệ tử hiên lập tức ngưng tụ giống như chưa kịp phản ứng trọn vẹn thời gian hai ba nhịp thở hắn mới giống như hoàn hồn hét lên a người dám đánh ta Người đâu? Giết hắn cho ta. Xoạt. Mấy bóng người phóng về phía Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần nhếch mép lên. Không biết tại sao ở gần đã cảm được. Biểu cảm này rất có mùi vị. Bùm. Cung công im hơi lặng tiếng xuất hiện như một u linh. Mỗi một quyền đánh ra đều giống như một ngôi sao. Nặng nề đập vào hư không. Không khí bộc phát ra gợn sóng có thể nhìn thấy bằng mất thường. Từng tiếng khí bạo như sấm sét, Bóng dáng của mấy người phóng tới. Từng người bị đập ngã trên mặt đất cung công đã được trang bị thiên mã lưu tinh tí sau khi trở thành cận vệ thân cận của lâm bắc thần với mức độ hà khắc mà người bình thường khó có thể tưởng tượng được hắn đã nâng cao sức mạnh của mình lên rất lớn bây giờ cho dù không mượn nhờ điểm phát sóng wifi để chia sẻ sức mạnh của lâm bắc thần hắn vẫn có được chiến lược mạnh mẽ của võ đạo tông sư phản rồi vệ tử hiên thấy cảnh này nghiêm nghị hét ẩm lên bá cung công cho một bạt tai đập tên này ngã vật xuống đất thiếu la xử lý thế nào cung công quay lại khinh thường nói tên này giữ lại để choán gặp ác mộng lâm mức thần nâng roi chỉ vào vệ tử hiên rồi nói người khác thì lôi hết xuống bắt đi đào đá vâng cung công liền vung tay lên ngân bạch vệ như hổ như sói sông tới đâm mấy cao thủ đã ngất trên mặt đất lôi về phía xa đây đều là cao thủ của vệ thị vệ thị thân cận của vệ tử hiên cũng được coi là được tuyển chọn tỉ mỉ đều là sự tồn tại cấp đại võ sư nhưng dưới thiết quyền vô tình của cung công địa trung hải thì toàn bộ không chịu nổi một đoàn Vệ tử hiên vùng vẫy đứng dậy, giận dữ hét, Trịnh Tương Long, con mẹ người chết rồi xong, còn không mau bắt tên tạp chủng vô pháp vô thiên này lại cho ta. Trịnh Tương Long đã trốn ở phía sau nhưng kết quả vẫn bị lôi ra. Nhất thời toàn thân run lên, hắn vờ điếc quay đầu nhìn sang chỗ khác. Không sai phi tuyết nhất sát nhào mắt lại giống như đang xem kịch. Trên mặt không có bất kỳ một dao động cảm xúc nào. Lâu sơn quan với dáng vẻ thì như không có chuyện gì xảy ra. Ngược lại có chút phấn khích nhìn đám người lăng phủ. Hai huynh đệ lăng trì lăng ngọ đại danh lừng lẫy ở tiền tuyến phương Bắc, được xưng là song bích quân Bắc phương của đế quốc. Trong những người đồng trang lứa không ai có thể tranh phong, có thể không chút qua trương mà nói rằng hai huynh đệ này là một trong nhân vật đầu lĩnh của thời đại mới. Trong thập đại, đế gia của đế quốc tuyệt đối là tồn tại hàng đầu. Phụ mẫu kiểu gì mới nuôi được thiên tài ưu tú như vậy? Lâu Sơn Quan rất tò mò về phu thê lăng quân huyền, những người hiếm khi đến đế đô. Hơn nữa điều khiến hắn cảm thấy bất ngờ là chưa nhìn thấy vị quân thần đế quốc trong truyền thuyết kia xuất hiện. Còn vợ chồng Lăng Quân Huyền nhìn thấy vệ tử hiên phát điên cũng có chút là không có bất kỳ biểu hiện gì. Ngay cả tần Lan Thư, người xưa này bài xích lâm bấp thần, cũng không lên tiếng bảo vệ vệ tử hiên. Chọc giận một thiên nhân mới thẳng cấp, kết cục như vậy đã coi là nhẹ. Thiên nhân là không thể làm nhục. Về phần những người khác cũng đều là sát ngôn quan chắc, duy trì một loại im lặng kỳ diệu dù sao không phải ai cũng không có đầu óc như thanh niên vệ tử hiên này ngay cả là cao thiên nhân trước đó và không sai đại nhân cũng đều kiên nhẫn khách khí chờ đợi lâm bắc thần lại không có chút vẻ giận dữ nào điều này còn chưa nói rõ vấn đề xong còn mẹ nó còn dám hô lâm bắc thần lại quất ra một roi cái miệng của vệ tử hiên cũng bị quất nát chứ vị đại nhân quá bộ hản xá nhà tranh thêm sáng mau mời vào lâm quân huyền mở miệng cười nói nam nhân trung niên anh tuấn tiêu sái nhỏ nhá ôn nhuận này Khiến người ta vừa nhìn qua đã sinh ra cảm giác thân thiết và hâm mộ, một đoàn người liền tiến vào lăng phủ. Ok, như vậy thì tạm biệt mọi người, mình có việc phải làm rồi.